Nhĩ thị thùy, ngã thị thùy. Tiếng rú thảm vừa vang lên, liều độc phòng đã lướt ra khỏi miếu. Hồng phóng vừa nhìn thấy liều lục rút gương ra, lập tức uốn người lao tới, kêu lên. Đừng để cho y dọi kiếm Trên ta của hắn đã có thêm một sợi xích đầu cột mũi tiêu, phất tay ra, vù một tiếng, tiêu bắn về phía liều lục. Liều lục đã bị thương quá nặng, không có cách nào tranh né. Y chỉ dọi cái gương về phía hồng phóng. Má thấy liều tiêu sắp lấy mạc, thình linh Hồng Phóng phát hiện ra có một người bắn tiêu về phía hắn. Hồng Phóng ứng biến rất nhanh, xông vọt lên trên trời, tránh thoát ra một tiêu. Từ lúc đó, hắn lại phát hiện ra có một người bay vọt lên, lại bắn về phía hắn một tiêu, mà người đó lại chính là hắn. Hồng Phóng vội vùng dùng thiên cân trị, hạ mình xuống đất, lăn một vòng, dưới người dậy, vừa nghĩ đã tránh ra khỏi tiêu đó, lại thấy một người lăn sàng, từ dưới lên trên vất lên một tiêu dưới sườn của hắn. Hồng Phóng tránh ra một hơi hai tiêu, tiêu thứ ba lại tới, tầm niệm máy độc, thân thủ không chút chậm chế, xoay một lượt tám vòng, không những tránh thoát khỏi liền tiêu, thân hình ép lại ngược qua. Nhưng liền tiêu này lại vèo một tiếng quay lại, đâm thẳng trên lưng của Hồng Phóng. Hồng Phóng bụng đã có linh hoạt. Cuộn liền tiêu một vòng, thắt cổ của liêu lục, khà một tiếng cười đành ác. Đó chỉ là ảo tường của gương, ta đâu có tín. Nói vẫn còn chưa dứt, gió dít đã tới lưng. Hồng Phóng kinh hồn tán đạm, vậy cho nên đâu thể nào ra sức thắt cổ được liêu lục, nghiệp mình tránh né. Phập một tiếng, liền tiêu bắn trúng xương cánh tay trái của Hồng Phóng. Hồng Phóng đau đến mức chết đi sống lại, liêu lục lại dừng gương lên, thấy một bóng người lướt qua chồng kiến, lại phóng lên một tiêu về phía Hồng Phóng. Hồng Phóng đau đến mức đầu óc quay cuồng, quay mỏng mỏng, sao có sức tránh né. Vào lúc này, thân người của liêu Lục đã cứng đờ, ngã úp xuống mặt đất. trên lưng của Y cắm hai mũi thiết xòa. Trường Ngũ đang đứng sau lưng của Y, gường đã lọt vào tay của Trường Ngũ. chỉ thấy mắt của Trường Ngũ phát ra một ánh sáng quái dị, siết chặt cây gường, lại lẩm bẩm. Hiên Viên Hạo Thiên Kính, chính là Hiên Viên Hạo Thiên Kính sao? quả nhiên là một thần vật. đột nhiên nghe một tiếng bi thương. Lão Lục. Hồng Phóng vội vàng la lên. Coi chừng! Một bóng người kinh phong ảo ạt đổ về phía trường ngũ giả. Trường ngũ giả vội vàng ngã ngửa người, như là một con cá chép vọt ra khỏi mặt nước, như là chim hạc trở mình về rừng, cấp tốc hạ mình, lại búng người tránh về phía kẻ tới. Trường ngũ giả ở trong một sát na, tử thủ đã biến thành công, nhét gương vào trong bên hồng, biến liền bốn loại thần pháp, dồn kẻ đến vào trong tuyệt địa. Âm dương tam tài đoạt trộm tới. Âm dương tan tài. Đoạt đầy mũi cứng. Ở trên dưới giống như mũi câu, khóa giữ bình khí của địch thủ dễ dàng như trở bàn tay, cương trùy tầm độc, đầu hình mũi màu, thân mũi vòng lên, chuôi cũng có thể đà thương con người, là một vũ khí cực độc. Kẻ tới đột nhiên lại rút ra một bình khí. Thứ bình khí đó khiến cho trường ngũ giả không ngờ được. Đó không ngờ lại là một cây bút. Một cây bút không thể nào có, cứng cỏi hơn đòn đỡ của âm dân tam tài, đoạt khiến cho giang hồ, nghe tiếng là biến sắc của hắn. Âm Dương Tam tài đoạt là một độc môn bình khí do sư phụ của hắn truyền thụ. Tam tài đoạt tổng cộng có hai cái. Hắn là cầm dương đoạt, thần pháp lấp loáng, hàn quang trắng nhợt, khiến cho người ta không khỏi dùng mình. Cái thứ vũ khí này tổng cộng có 9 chiều. Hắn chỉ là học được 1 chiều. Chiều đó gọi là chỉ thiên hoa Địa. Nhưng bằng vào bằng 1 chiều đó đã đủ để tạo thành ngoại hiệu của hắn. Tam tài đoạt của hắn đã trục bấu. Đứt hơn 12 cái đầu người. Bảy cánh tay, bốn cây chân, còn có hai người bị chộp đất ngang hồng. Hai mươi lăm người đó đều không phải là bị hủy diệt dưới tay của hắn. Ở trong võ lâm, trên giang hồ này, đã cả ngàn nhân vật hắc đạo lợi hại phải trốn tránh cả đời, không dám ló đầu. Vậy cho nên, trường ngũ giả, đối với võ khí của mình lại vô cùng tin tưởng. Hắn cũng biết địch thủ của ai. Đó chính là trường ngũ thật. Trường ngũ không do dự chút nào. Ngọn bút của ý lập tức bị tam tài đoạt, kẹp giữ. Trường ngũ giả lấy trưa tung trưa thứ nhất ra, bút và đoạt đã dính lại thành một. Kết quả hoàn toàn khiến cho Hồng Phóng và trường ngũ giả phải kinh ngạc. Âm dương tài tam đoạt, giống như là biến thành cành cây, ngọn tiểu bút trong tay của trường ngũ giống như đào bén, cứ gọt gọt rồi sẻ sẻ Chẳng bao nhiêu lâu sau, tam tài đoạt đã bị gọt thành một cây gậy chơi trọi. Ngọn bút cũng đâm vào trong mũi, đó là sát chiêu hùng mái nhất ở trong bút pháp xuân thủ bút. Mỗi một ngọn bút đều mang thêm vẻ cuồng phong dần dật. Cứ giống như chiến trận sát phạt. Trường ngũ giả lại rú lên một tiếng quái dị, vội vàng rút hạo thiền kính ra. Rồi anh chiếu, sát thế của Xuân Thù bút phản công ngược lại về phía trường ngũ. Trường ngũ cùng với liều lục là một đồng môn, tình cảm cũng là tâm đầu ý hợp nhất. Đương nhiên, nền biết uy lực lớn nhất của hiền viên hạo thiền kính là lợi dụng cảnh tượng hư ảo, đem công thế của đối phương phản kích lại đối phương. Đến khi mà đối phương nghĩ đó chỉ là ảo giác, nó sẽ biến thành một sát chiêu thực sự. Nếu như đối phương phòng bị đón đỡ, lại bất quá chỉ là oại mà thôi. Đối phương lại càng tấn công hùng mãnh phản kích cũng là càng ghê gớm hơn. Trường ngũ ngón bút chậm lại, lăng không, hoặc vẽ sơn thủy chim chóc hòa lá. Công thế vụt ngưng bật. Trường ngũ giả, tay cầm hạo thiên kính, vật phải hòa với tâm ý, nhất thời khó mà điều khiển được. của quạo không nhịp nhàng, phòng bị sơ hở, hồng phóng thấy tình hình này không hay, lại quát lên. Ngũ sở huynh, ngươi làm cái gì thế? Trường ngũ đột nhiên lại làm một động tác. Y lại đưa bút chọt vào trong ít hầu. Trường ngũ giả trong cơn mê hoặc cũng đưa vài gương tống vào trong ít hầu. Một bút hoành đào thiên địa, đó không phải là tấn công người ta, mà lại là phản công chính mình. Lúc bút công kích về phía gương, gương phản chiếu công thế của Y, mà làm cho bút trái lại công phạt lấy chính mình. Gương lên mất đi tác dụng, người lại trở ngược thành gương. Bút của trường ngũ đến cổ họng, đột nhiên lại mềm nhún, giống như là một cây bút tầm thường mũi bút chỉ điểm nhảy nhảy vào yết hầu của y, để lại một chút dấu mực nhờn nhợt. Xem ra, xuân thu bút có cường có nhu, tùy tâm sử dụng. Nhưng trường ngũ giả lại không biết làm sao lại không kế, không chế cách dùng hạo thiên kính. Bình khí này đã lọt vào tay của trường ngũ giả, lại biến thành một nguy cơ. Bình đỉnh vành thiên hi, hiền viền hạo thiên kính có một mũi nhọn. Trường ngũ giả lại xoay tay đâm về, rõ ràng là tự giết mình. Hồng phóng đoạt lấy tình hình lại không khỏi ớn lạnh sưng sống, vùng tay già ba mũi thiết tật lê xé gió bay tới. Một mũi tên bắn lên trên ngọn, mũi nhọn trên thương, trên gương. Một mũi bắn về phía cán gương, một mũi lại sập thẳng vào giữa chán của trường ngũ. Trường ngũ đã không còn lý gì tới mạng. Y đã nhìn thấy vân đại, lý nhị làm tạm với chú tứ từng người ra đi một, lại chứng kiến liêu lục thảm tử. Y đã quyết tâm giết chết hai người trước mắt để báo thù cho liêu lục, đoạt lại hậu thiền kính. Lúc mà y vừa thấy âm dương tam tài đoạt, liền biết kẻ tới là ai. Chỉ thiên hoa địa, Hồ Chấn Bi Thiết Tật Lê Đó là hai đại đệ tử của cựu U Thần Quân. Hồ Chấn Bi đã hóa thành mình, còn Thiết Tật Lê hóa trang thành Hồng Phóng, hoặc giờ là Hồng Phóng chính là Thiết Tật Lê, hợp lực ám sát lưu lục. Y biết rõ mình quyết không phải là đối thủ, nếu như Hồ Chấn Bi và Thiết Tật Lê này, liên thủ, những cảm giác này bị phấn và khủng khiếp đã bao trùm tất cả. Ý quyết định là phải lấy lại pháp bảo độc môn của liều bộ thần, liều mạng với hai tên ác ma này. Y dơ tay nhấn một cái, vù một tiếng, một đống mực vừa hay đã bắn đón đến thiết tật lây đang bay tới. Khối cứng do mực kết thành đã tạo vào trong thiết tập lây, vỗ thành một vô số mạng, những phương hướng của thiết tật lây cũng đã bị đánh giạt, không biết đi đâu. Cùng một lúc, hiền viện hạo thiên kính người trên tay của trương Ngũ Giả, Hồ Trấn Bì, đã bị một mũi của thiết tật lê đánh trúng, mũi nhọn ở trên gương không quét trúng yết hầu, lại chỉ bị vành gương cắt ra một đường trên cổ. Còn mũi thiết tật lê kia thì lại bắn trúng cổ tay của hồ chấn bì, hồ chấn bì cổ tay run rẩy, hạo thiên kính lại rơi xuống. Thiết tật lê của, thiết tật lê có tầm kịch độc, Thần nắm khí đầy cai nhọn, nhưng mà mũi bay thẳng đến tay của hồ chấn bì, không ngờ chỉ là chấn cho hạo thiên kính rơi xuống chứ không giạch phá ra thịt, có thể thấy được. Thủ pháp thi phóng ám khí của thiết tật lê này trong lúc hoàng vội vẫn là nằm bắt được mực, mức độ nặng nhẹ, không sai một ly nào. Hạo thiền kính rơi xuống, hồ chấn bi giống như sực tỉnh mộng. Nghĩ sự đệ của mình phóng thiết tật lê ám toán mình, lại giận dữ quát. Người... ngươi làm gì thế? Nhưng mà lại sực nhớ tới nguy cơ hội nấy, lại nhất thời mặt mày biến sắc. Xuân Thu bút ở trên tay của trương ngũ vùng già, người lướt về phía hạo thiền kính. Bảo vật đó quyết không thể nào lọt vào tay của địch nhân. Thiết tật lê lại quyết lấy cho bằng được. hắn vất tay, hai mũi thiết tật lê lại chia nhau lên trên dưới bắn tới. Trường ngũ nhòi mình nằm xuống, vừa thò tay ra, hai mũi thiết tật lê đã bắn tới mình. Y nếu như nắm lấy ngồi thiền kinh là phải bị hai mũi thiết tật lê này bắn trúng. gã nếu như thoái lui né tránh, hạo thiền kính này nhất định phải lọt vào tay của địch nhân. Hạo thiền thiền kính khi đã lọt vào tay của địch nhân rồi, sơn thủ bút của y. Uy lực tất nhiên là sẽ bị kiềm chế, phải chết chắc trong tay của địch nhân. Nếu như gắng lấy hảo thiên kính, hai mũi thiết tật lê đó đâu thể nào tránh thoát được. Đằng nào cũng chết. Trước mũi quyết định tìm sống trong tử địa. Ý muốn đánh đổ một ván. y thần pháp bất biến, vụt tăng tốc độ. Kinh đã lọt vào trong tay. Thiết tật lê này đã ngay trước mắt, ngay trước ngực. Y xoay gương lại, chiếu ra hai mũi thiết tật lê một chơi một dưới. Lúc đó, hai mũi thiết tật lê này áp ép sát cực kỳ. khi hạo thiên kính chiếu vào chúng, hai mũi thiết tật lê cơ hội trong một sát nà sẽ đâm phập vào trên mình của trường ngũ. nhưng hạo thiên kính đã kịp giọi chiếu hai mũi thiết tật lê. do trường ngũ vội vàng xoay gương chiếu dọi, góc độ không cách nào trở kịp. cây dọi đó chỉ chiếu được qua mũi nửa mũi thiết tật lê bắn trên trán, giọi được gần nửa mũi bắn lên ngực. bất quá lực lượng đặc dị của hậu thiên kính đã phát huy. hai mũi thiết tật lê mũi bên trên lập tức phản xạ. Mũi bên dưới không thể nào bắn tới, sức lùi là cũng không đủ. Hơi sượng dại giữa không trùng, lại tách một tiếng vỡ vụ. Thiết tật lê bắn ra hai mũi ám khí độc môn, nghĩ mình nhất định là phải đắc thủ, không cần biết cho ngũ này né tránh hay đi chịu chết, hắn là muốn lên tới, đoạt lại hạo thiên kính. Nào ngờ vừa nhào đến, thiết tật lê đã bắn ngược trở về. Thiết tật lê lao tới trước, nào có khác gì đập mình vào trong thiết tật lê? Một đón một bắn, thần tốc phạm sao? Thiết tật lê đà, quả có năng lực hơn người, vèo vèo hai tiếng, hai mũi thiết tật lê này lại từ song thủ bắn ra. Mũi của thiết tật lê thứ nhất, đã đỡ, trừ kinh lực của mũi thiết tật lê phản xạ, mũi thứ nhì chấn mũi thiết tật lê đã lao hết kinh lực này bay ra. Thiết tật lê, thế lốt không giảm. Cùng một lúc với khi trường ngũ nắm giữ hạo thiền kính, thiết tật lê cũng thò tay chụp vảnh kính. Trường ngũ cổ tay oằn xuống, dặn gương. Vảnh kính có mũi nhọn thiết tật lê chỉ đành phải rụt tay. vào lúc đó, trường ngũ phát rác ra sau lưng gió rít vụt tới. y xoay mình, một mũi thiết tật lê đã đến trước chót của y. mũi thiết tật lê này không ngờ là một mũi mà trường ngũ hồi nãy dùng mực trong xuân thủ bút đánh giạt đi. mũi thiết tật lê đó, không ngờ lại không bị đánh rơi mất. nó vẫn bay vòng lại, đổi thành phương vị khác, không ngờ lại không tiếng, bắn đến sát trường ngũ. đợi đến lúc trường ngũ phát hiện, bất kỳ ứng biến cũng đều còn kịp cứu mình ra khỏi quỷ môn quan. Đó là nguyên do tại sao thiết tật lê ở trên giang hồ, bằng vào mấy mũi, mũi thiết tật lê còn con đó, có thể danh chấn tám phương, thất trạch lục âm, mười sáu phân đà của hồng trần. Thiết tật lê, kiến huyết phong hầu, dứt khoát đi châu diêm vương điện. Số phận của trương ngũ xem ra chỉ có diêm là vương mới có thể xử lý. Thích thiếu thường ví mí mắt nhướng lên, phát hiện ra liều độc phong đã không còn trong miếu. Nhưng mà chàng lại có một cảm giác rất quỷ dị. Trong miếu, không chỉ có một mình chàng. Trong bóng tối nhất định là còn có người. Vậy là người nào? Vào lúc đó, trò tàn không ngờ lại cháy trở lại. Mấy cụm khó, khói, mở vọt như, vọt nhìn thẳng lên, bao nhiêu trò than lại hóa thành lửa đỏ, hóa thành uy quang rất mạnh, nhưng mà hoa ảnh ở trong đó lại càng u ám hơn. Bởi vì màu của lửa là màu xanh nhợt. Khói mở cuộn quyền, ngọn lửa lấp liếm, thiết tiểu thường phỏng vất như nghe thấy tiếng rên gào thê thảm. Tiếng xiết xình, Xích xìng. Rồn ràng dưới lòng đất. Thích thiếu thường lại chấn định. Càng lộ hiểm, lại càng phải chấn tính. Khủng hoảng là một chuyện vô bổ. Người giang hồ thực sự đã từng trải hiểm nguy đều có định lực như thế. Ngọn lửa lại càng lúc càng rực cháy. Quạt! Quả, Quả miếu này đều là một màu xanh nhợt, Ngay cả bức tượng Bồ Tát, đường nét răng dốc cũng lồi lóng lung linh đến quỷ dị. Ngọn lửa và khói mù mị. Khi mà tạm đi, lại trở thành bốn cột trụ. Bốn cột trụ vọt lên, hợp thành một thể, dần dần hình thành một mạng xanh mông manh bằng phẳng, giống như là một tấm lụa xa, bao trùm ba thước bên trên ngọn lửa. Thích thiếu thường trầm chú những ngọn lửa ảo dị khôn cùng, biến hóa đến khó lường, lại cảm thấy rất lóa mắt. Chàng từ từ lại khép mắt lại. Nguy cơ ngài đặng trước, chàng không ngờ lại không nhìn. Chỉ nghe một thanh âm thốt tới. Ngươi là thích thiếu thường. Thích thiếu thường nhắm chặt mắt. Nhưng còn Linh mấn tỉnh táo hơn so với lúc mở mắt, câu nói đó lại làm cho tâm thần của chàng chấn độc. Thanh âm đó nếu như quỷ mị gào lên, cũng không thể nào làm cho chàng kinh sợ, nhưng giọng nói đó lại là từ cụ họng của chàng phát ra. Câu nói vừa nãy không ngờ lại là câu hỏi mà tự chàng nói. Giọng nói đó hoàn toàn là thanh âm của chàng, cũng là cùng một dạng. Thực ra thì lực lượng gì có thể khiến cho chàng tự hỏi mình một câu như thế? Thích thiếu thường không cầm được đáp một câu. Người là ai? Giọng nói đó phẳng phất từ cổ họng của chàng tuôn ra, cũng là hỏi một câu. Ngươi là ai? Thích thiếu thường trắng, dúng mồ hôi, lại khàn giọng. Ngươi thực ra là ai? Thanh âm của chàng lại y một dạng hỏi một câu. Ngươi thực ra là ai? Thích thiếu thường lại thì thầm. Thích thiếu thường. Ta là thích thiếu thương. Thanh âm đó đột nhiên chia làm hai thứ thanh âm, một là giọng nói của thích thiếu thường. Ta là thích thiếu thương Ta là thích thiếu thương Ta là thích thiếu thương Một lệnh như giọng nói của một đứa nhỏ đất hơi, Bệnh hoạn sai rằng Người là thích thiếu thương Người là thích thiếu thương Người chính là thích thiếu thương Thích thiếu thương vụt quát một tiếng Người là ai Chấn động đến mức bụi bạm rơi rào rạt ở trong miếu Tiếng quát đó lại tạo thành một tiếng hồi vang vọng Người là ai Người là ai Người là ai rồi lại chia ra thành hai thanh âm. Ngươi là ai? Ta là ai? Tiếp đó lại ông ông hồi ứng thành bốn thanh âm. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi là ai ta là ai? Ta là Thích Thiếu Thường. Cứ vọng vòng trở lại, sau đó lại phân thẳng thành thành tám rồi 16 giọng điệu khác biệt, đàn dệt hồi vọng ở trong tai ở trong não của Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường đột nhiên vụt hú dài. Tiếng hú sang sàng. Ngọn lửa dao động, rời quả trong tòa miếu hoang lại bay tứ tán. Tòa miếu trượt lại thành tịnh trở lại, chỉ còn lại một mình thích thiếu thương khoanh gối ngồi trong điện. Đối diện ngọn lửa, thích thiếu thường mày tóc xanh rờn, không tiếng, tĩnh lặng. Hết trường Sơn thần miếu lý, đích phong lồi Thiết tật lê đã đến trước mắt của trường ngũ. Cho dù là trường ngũ luôn luôn cơ biến cũng không chịu có bất cứ một ứng biến gì. Đó là một mũi ám khí đoạt mệnh. Bởi vì lần này tránh không thể tránh, chết không thể chết. giữa một sát na trong đầu của trường ngũ vì tự nghĩ mình chết chắc, trái lại không một chút chấn động, không một chút hoảng kinh, hoàn toàn tồn tâm vào một chữ tử. Không ngờ ta lại phải chết như vậy tại đây. Đó là chuyện duy nhất mà trường ngũ nghĩ tới sát na sinh tử treo đầu sợi tóc đó. In trầm trầm lại nhìn thiết tận lê thần tóc bay tới. Không ngờ không nháy mắt chút nào. Chính ngày sát nà đó, đột nhiên một vật nhỏ xoáy vùn vụt, bay tới. Lúc thiết tật lê xém một phần, đâm vào trong sông mũi, sự vật đi đằng sau mà tới trước, lập tức sáu bền hồng, bụt một tiếng, tùng tóe hoa lửa. Trường mũi thậm chí cảm thấy trót mũi của mình hơi ngừa ngứa. Mũi thiết tật lê đó bị đập vào, đột nhiên bay nhanh hơn, văng về phía phương hướng ngược lại, thần tốc như sao bằng. Còn vật kia đã hết dư lực, rơi xuống đất. Trường ngũ là lớn một tiếng, ngã ngửa người ra. Hồ Chánh bị đột nhìn hú lên. Tới rồi. Giờ tay phóng lên một cây pháo hỏa tiến, nổ đẹp mắt giữa bầu trời đêm. Hơi thở của thích thiếu thường đã điều hòa lại. hai mắt của chàng phát ra thần quang lạnh léo. Chàng chăm chăm lại nhìn ngọn lửa xanh rồn, gần từng tiếng. Cêu ưu thần quân, hồ cho người là võ lâm tiền bối mà trong bóng tối thi triển ra phương thức giả thần giả quỷ đó. Liệu có giả cái gì chứ? Chỉ nghe một giọng nói quỷ dị vừa nói vừa cười khảnh khạch. <cười> Hảo nhán quang, không ngờ lại nhận ra đoạt phách hồi âm của lão nhân gia ta. Thích tiểu thường lại lạnh lùng thốt. Còn có câu hồn quỷ hỏa nữa. Thành âm u dị kia lại trợt réo dắt chuyển thành một giọng nữ yêu yêu kiều kiều. Tính lại, không một chút ý niệm dư, dư háo, chế ngự ngàn vạn ảo tưởng. Thích chạy chủ đến nước này rồi mà còn có thể định lực như vậy. Thích tiểu thường lại mỉm cười ngươi quá khen. giọng nói lại chuyển thành âm trầm như từ tận trong lòng đất truyền tới. bất quá địch lực đâu có đủ giống. trên giang hồ phải nói tới thực lực, mà giữa người với ta, tất là phải đo công lực. ngay vào lúc đó, ngoài miếu lại chợt hóa người lên. thế thiếu thường liếc thấy bầu trời, đêm nổ một đóa kỳ hoa, tỏa ra giống như tảng cây, rơi xuống giống như sao bằng, chiếu dọi mặt mày. ngay kia u thần quân lại cười nói, lưu độc phong. Người đã đi cứu bộ thuộc thương yêu của y rồi. Y có nhanh tới đầu đi nữa, cũng là không kịp về mà cứu người đâu. Câu nói vừa dứt, màn sa mỏng màu lục, màu ngọn lửa, nâng lên, lại đột nhiên chấn động, vỗ qua. Màn sa mỏng đó xem ra chỉ là một thứ hư ảo. Ảo giác hình thành lúc lửa cháy, nhưng mà tấm lục sau đó không ngờ đã rời ra khỏi ngọn lửa, giống như là một cái đầu thú màu xanh, trở về phía thích thiếu thương. Thích thiếu thường mặt mũi một màu xanh dờn. Lục Sa đã trụm xuống một mùi tanh tuổi ô uế sọc vào trong mũi. Thích thiếu thường đột nhiên rút kiếm. Trên mình chẳng không có kiếm, vậy kiếm ở đâu ra? Thì ra kiếm giấu trong ống tay áo của cánh tay cụt. Lúc kiếm rút ra, Lục Sa chỉ còn cách đỉnh đầu chưa tới nửa thước, thanh quang thoạt hiện, thần tốc giống như anh chớp chém Lục Sa thành hai. Lục Sa một khi toát ra, liền phát ra một tiếng kêu thảm than khản, khiến cho người nghe phải dùng mình sờn tóc gáy. Lục Sa vừa chê làm hai. Không ngờ một tả một hữu, một trên một dưới chảy ngang về phía thích thiếu thường. Thích thiếu thường cả đời đã trải qua không ít hiểm nguy, giao thủ với không ít cao nhân, nhưng mà hiện giờ thủy chung là một mạng lục xa chùy tránh, thực sự là chưa được nghe, chưa từng gặp. Thích thiếu thường cướp bụ trượt lùi, đột nhiên lại giật mình, xuyên qua giữa hai mạng lục quang tự như không cách nào thoát được, thành quang lấy lên, lại chém ra hai mạng lục xa thành bốn mạng. Kiếm trên tay của thích thiếu thường chính là thành lòng kiếm. Thanh Long kiếm đã mất từ lúc chàng giao thủ lần đầu tiên với Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong đã biết đệ tử của Cửu U Thần Quân đã xuất hiện, liền đem Thanh Long kiếm này hoàn trả lại cho thích Thiếu Thường để dùng nó ứng phó khi cần kịp. Thanh Long kiếm này là ái kiếm của thích Thiếu Thường. Ngay trước phản đồ liên văn trại ai ai cũng nghĩ thích Thiếu Thường đã bị nổ chết, tuy có cố tích chiều đã nhìn thấy Thanh Long kiếm, lại không có ở trong hiện trường, lại nhận ra thích Thiếu Thường nhất định đã chạy thoát. Bốn mạng lục xa dên la rèn phất phướng giữa không trung. Chợt bốn mạng lại hợp thành một, không một khai hở, giống như áo trời không thấy đường may. Thoạt vang lên một tiếng cười khảnh khạch quái dị, vù một tiếng, chạy ngang về phía thích thiếu thường. Phiến lục xa đó, không ngờ lại vật như vật sống. Thích thiếu thường nhất thời cũng là không biết làm sao ứng phó. Mạng lục xa này, bay cắt tới. Thích thiếu thường như là mầm, mầm nảy ra khỏi mặt đất, giống như chim hạc vuốt bay, toàn thân vọt tới. Lục xa chém hụt, đâm thập vào trong cột miếu. Xa nhà gạch ngói rất lục bục, một cây khổng lồ đã bị cắt thành hai đoạn khiến cho tòa miếu bỏ hoang lâu ngày đã lung lay một chập. Lục xa lại hệt như một người sống, lấy sau lầm trước, thoái đập tới. Thích tiểu thường thúc thủ vô sách đối với sự vật nào có sinh mệnh, để sợ bị tổn thương, mà lại lựa chọn giống như có sinh mệnh để đả thương người ta. Thoạt ở phía trước, đoạt ngay đằng sau này, chẳng búng người nhảy ra xa cả trượng, mắt thấy lục xa bay tới gần. Thích tiểu thường đột nhiên lách mình. Sau lưng của chàng. Thì ra là một ngọn lửa. Chẳng quét một cướp, đá lò lửa bay đi. Mấy khúc củi bỗng nhiên cháy, bắn thẳng về phía lục xa. Thích thiếu thường muốn dùng lửa để diệt lục xa. Đống lửa này bay lên mình của lục xa, quả nhiên tàn mát, đâu đâu cũng là lửa, phiêu đốt biến theo một ống tài áo đầy chấm chấm lửa xanh. Ở giữa lóng xuống, hai bên bao bọc, giống như là một tấm áo mở tông giữa cuốn hai bên tạ hữu, thành ống tài áo giữ lửa, ôm bó lấy thích thiếu thường Lục xa đó, cả cây cột nhà cũng có thể chạy ra dễ dàng giống như hạt trò, thêm vào nữa là lựa cháy khắp mình, một khi bị nó chạm vào, làm sao mới sống sót cho được. Thích thiếu thường chưa từng gặp một địch nhân và một thứ vũ khí như vậy, mặc cho nó đón đỡ phản kích như thế nào, đều là chỉ khiến cho nó lại càng gia tăng uy lực thêm. Thích thiếu thường chỉ còn nước thoái lui mãi, chẳng thoái tới một góc miếu tối tăm sáng xịt, chân của chẳng rậm chặt, hoành kiếm ngang ngực. Đang định hoàn toàn đối phó với lục xa, bỗng nhìn trời đất u ám. Thì giá chỗ chẳng thoái vào không phải là chỗ nào, mà là một cái áo bào màu sám. Áo sám cuộn lại. Thích thiếu thương đang định vùng vẫy, lại chợt người thấy một làn hương như lan như hủy, toàn thân hụt hững giống như lọt vào trong một nơi không có bến bờ, thân người mất hết hồi sức, cảm thấy mềm màn. Lúc đó, thích thiếu thương đã hoàn toàn mất đi sức để kháng. Áo sám phủ trùm trên người của chàng, giống như là một màn thiên là địa võng. Đột nhiên, chàng bị một tiếng động sắc bén trói tay làm cho sực tỉnh. Chàng gắng sức vùng vấy, lộn mình, ngã nhào ra. Người lao tới, xa hơn một trường, chân vừa đứng vững, xoài kiếm chống đỡ, lại nhìn thấy cái áo cho kia đã tan nát tạ, lạ tả mù trời, giật giật ở trong miếu giống như bướm sám bay lượt. Chỗ áo bào mẫu sám nát vụn có một người tay cầm một thanh kiếm. Hồng quang lấp lánh, dầu dài đen bóng, mắt lộ ra thần quang, hắn chính là lưu độc phòng. Lục quang hồng quang chiếu dọi ra mặt mày, lúc tối lúc sáng. vải sám tung bày, chỉ nghe trong miếu hồi vọng có một giọng nói hung tàn. Người đâu có đi. Lưu được Phòng thốt. Tao muốn đâu có rời khỏi đây. Giọng nói kia lại dữ dằn. Người vứt bỏ sinh tử của hai thủ hạ thần tín không để ý tới. Lại đến cả cứu tính mạng của tiêu tử này sao? Lưu được Phòng đáp. Bởi vì ta biết người sẽ tới. Người nhất định là sẽ tới. Giọng nói vụt tắt liệm, khiến lục sa vẫn còn trơn, thừa lại, đột nhiên run run chấn động, uốn khúc, kết thắt lại giống như là một con rắn lục co cuột. Lưu động phòng thốt. Ngươi đã chúng nhất lôi thiên hạ hưởng của ta, bao nhiêu tiếng động thành không nghe thấy, lại giống như là sấm xét nổ đùng. Ngươi phải chịu hết. Lúc lục xa kia cuộn thành một cụm, thành ngầm kia lại vang lên. Ngươi, lão hồ linh ngươi, ngươi lại dám ám toán ta, đả thương tinh thần của ta. Lưu Được Phong lại hít sâu một hơi. Không sai, ta đã ám toán người. Ông ta lại rút một kiếm sau lưng, làm cho hàn quang, hừng hực, hòa chung với hồng kiếm bên tay phải trở thành một màu tím, trên mặt của ông sát khí hừng hực. Hơn nữa, ta lại còn muốn giết chết người nữa. Giọng nói của cựu ưu thần quân thê thê thảm thảm. Ta đã giống biết người và họ ra cát, để không thể nào dung thá ta được. Lưu Được Phong thở dài một tiếng. Người cũng đâu có thể dung thả cho bọn ta. Lục Sa đột nhiên tọa sáng, bất ngờ quăng mình đi. Bóng dáng tức thì đã biến hình, hóa thành một đám khói xanh, nắm, nhắm nóc miếu lướt lên. Lưu Độc Phong hú dài một tiếng. Bên trên gần chỗ nóc lùng, có một cấm thanh kiếm. Tiếng hú vừa vang dậy, Lưu Độc Phong lăng không vọt tới, phát lực cách không. Hoàng quang, lợi vụt sáng, phá vỏ bay ra, cản chặn khói xanh. Lục yên đó không ngờ lại có nhân tính, nửa đường lại uốn người, vọt và vào bên trong màn trướng cũ rách. Nhắm khám, thờ lướt tới. Trên khám thờ mạng nhịn răng đầy, tượng sơn thần khó mà nhận ra mặt mũi. Lưu Đầu Phong lại trầm rộng quát. Chạy đi đâu? song kiếm xanh đỏ hợp nhất, bắn như là chớp vào trong dày màn. song kiếm vừa phân ra, một chém đầu khói xanh, một trận đuôi khói xanh. Thích Tiểu thường đã trải qua không ít trận đánh, nhưng mà đấu pháp quái dị như vậy, bình sinh mới thấy lần đầu. Chẳng cảm thấy thần trí mơ hồ, tứ chi không còn hơi sức, chưa thể nào khôi phục, nhất thôi cũng không biết làm sao để xem tay trợ giúp. Lại thấy mắt của Lưu Độc Phong ngự kiếm chặn hai đầu, vùng khói xanh không còn đường đi. Lưu Độc Phong lướt nhanh tới, bức màn vàng cũ ký bụi bặm cũng đã hút lên. Thích Tiểu thường nhảnh mắt, thấy thần tượng Sơn Thần đột nhiên lại chớp mắt. Nhưng thần tượng, sao có thể chớp mắt? Ánh mắt đó vượt biến thành cực kỳ ác độc. Xuân Thần đột nhiên sống dậy, song thủ vung ra đã có thêm một cây tề mi côn ba mũi nhọn nối xiết sắt, một côn từ trên đập xuống nhắm tránh. vùng hồng của Lưu Độc Phong. Thiếu tiểu thượng gắng sức kêu lên một tiếng, có chứ. Lưu Độc Phong thân người vụt ngừng sực, song kiếm đón đỡ lại chặn giữ tề mi côn. Chính vào lúc này tấm màn bằng vải vàng bỗng nhân xoay vùn vụt cuốn lên bên hồng của Lưu Độc Phong. Đúng lúc này. Trong miếu đột nhiên tràn đầy những tiếng sét rội. Những tiếng nổ liên hội đó, khi cho thích thiếu thường cảm thấy một luồng lực đạo to lớn vô hình, giống như là sóng thần cuồn cuộn, hùng dũng bị phá vỡ bờ bến, tai ngẽn ngẹn, mũi bịt kín. Chỉ nghe thấy vành phạch vang vọng, đến khi nhìn lại, thấy tấm màn màu vàng cuộn bọc bên hồng của Liêu Độc Phong đã nát vụn. Tiếp đó là một tiếng rú dữ dội, giống như đau đớn cục cực, không phải là nam không phải là nữ, chọc thùng mạng nhí. Lúc này thần tượng trên khám, và vùng khói sai nhất để biến mất không thấy đầu nữa. Chỉ còn lại một mình lưu độc phòng, sắc mặt hơi vàng. Hồng thanh song kiếm của ông ta cũng cắm phập xuống đất, lùng lại không ngớt. song thủ chấp xứ hoàng kiếm, cứng đờ bất độc. Thích thiếu thường dẫn người đối địch mấy lần với ông ta, thậm chí là hủy đi thành hất bạch, tam kiếm của ông ta, nhưng mà chưa từng thấy ông ta động dụng hoàng kiếm ứng địch. Thích thiếu thường lại nói. Ông... Liệu được phong vụt mở mắt, thần quang rừng rực. Thoái ra sau. Lời này rất khoát, trong miếu bỗng nhìn vang đến một tiếng rú giận dữ kinh tâm động phát, giống như vạn quân ùa tới, giống như vạn cây cung nhỏ đang căng dây ra muốn bắn. Ngàn vạn giọt mưa, nhảy nhót, đang đánh tràn vòng, miếu dường. Thích thư thường lại cảm thấy giống như miếu này bình một tiếng, bị đánh văng ra, bên ngoài không trăng không sao, một màn đen xỉ. không trời đen xỉ này cũng dùng thanh thế cao xa bát ngát, mà phủ vồ tới. Thích thiếu thường không nhìn thấy địch nhân, chỉ thấy một tấm hắc bào. Chẳng thậm chí nhất thời không có cách nào nhận ra là khung trời này là một tấm hắc y. Hắc ảnh vừa tới, thiên địa đen thui. Liều được phòng toàn thân đột nhiên lại phát ra một tiếng xét nổ, thoáng mình đến trước người của thích thiếu thường, chủ thân, thủ thế, song trường đẩy ra. Sau khi đẩy ra hai trường, bên ngoài đột nhiên lại nổ vang một tiếng lớn, pháo bông nổi sáng giữa không trùng, tiếng rú dữ dội, tăng trường, nhưng mà từ từ gần biến đi xa. Kinh khí ngập miếu lại trượt quét sạch hết. Trăng sao đầy trời. Cổ miếu lặng lẽ. Lưu độc phong chậm chậm thu trưởng, lắc lư lại lắc lư, lắc lư thêm lần nữa. Thích thiếu thương là còn bước, muốn bước tới để đỡ, lại không có một chút nào sức lực. Chỉ thấy lưu độc phong lảo đảo, dựa vào một cái giá gỗ, quay đầu mà cười khổ, dừa tay áo chửi máu bên khóe miệng. Một trường đó, quả nhiên cứng cựa. Lại sai người hỏi thích thiếu thương. Người cảm thấy sao? Thích thiếu thường vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, chuyện hồi nãy giống như là một cơn ác mộng đến nhị, đi như gió. Chuyện này lại là sao? Thích thiếu thường bình thần và mơ hồ, lưu được phòng thở dài. Địch nhân, đã thoái đi rồi. Thích thiếu thường vẫn cảm thấy đầu óc mơ mịt, lưu được phòng thốt. Người đã chúng thi cư dư khí vô tâm hương. Mai là, nhất nguyên thần công của người cơ sở vững trái, vậy cho nên chúng độc không nặng. Nhưng một canh giờ ba khắc, sợ là vẫn khó mà phục nguyên được, cần phải báo nguyện quy nhất, vận hành mạch máu, bước ép độc lực thoát ra. Trường ngũ liều lục, ai giả đã gặp nguy rồi, ta phải đi xem thử. Nếu như không tính lầm, địch nhân đã đi xa, sẽ điều bình khiển tướng phát động công kích lần nữa. Nhưng mà quyết không phải là chuyện trong khoảnh khắc. thích thiếu thường biết ông ta lo cho bộ thuộc, liền nói. Ta không vấn đề gì đâu, ông cứ đi cứu người đi. Liều đồng phong rộng chân. Lại thốt. Ta không an tâm. Bọn ta đi chung thì tốt hơn. Thích Thiếu Thường biết ông ta lo cho an nguy của mình, chứ không phải là đề phòng mình chạy trốn. Trong lòng cảm thấy cảm động vô cùng. Lưu Độc Phong một tay đặt trên vai của chàng. Người bất tất phải vận lực chạy cho nhanh. Chỉ cần đề khí vậy là được. liền dùng một tay đỡ Thích Thiếu Thường, phóng đi. Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thường lại tìm thấy mấy thi thể ở khe nước đá, dựng đá, lầm chởm. Một người lại bị chết, chém thành hai đoạn một là lão hắn đầu chỉ còn lại một chút do dính vào cổ, một là liêu lục bị giật bụng, lưng cắm thiết tòa. liêu được phong vút đôi mắt mở trừng trừng của liêu lục. tiểu lục tử, người chết không nhắm mắt. ta biết các người gặp khó, ta lại không thể nói chạy tới cứu viện, nhưng mà ta cũng biết mục đích của kiều u lão yêu, là cũng muốn dụ ta đi. bọn chúng sẽ giết chết thích thiếu thường, bọn chúng đã tính trước như vậy rồi, tất là đã đề phòng ta chạy tới. Vậy cho nên ta vạn vạn lần không thể nói trúng kế được. Không thể nào rời ra khỏi thích thiếu thường. Liệu độc phong bình tĩnh thốt. Ta tuy không thể nào tới kịp, nhưng ta nhất định là sẽ báo cử cho các người. Nhất định như vậy. Thích thiếu thường nhờ gió đêm lùa qua đã tỉnh táo được phần nào. Thêm vào lên đường huyết mạch vận chuyển, chút động lực cẩn sót lại cũng đã ép ra khỏi toàn thân. chẳng đương nhìn biết rõ liệu độc phong đang bị bi thống cực khổ. Lòng của chàng hối tiếc biết rằng Lưu đực phong vì bất nhẫn bỏ rơi không để ý cho chàng mà không có cách nào kịp thời cứu viện đến hai bộ thuộc chàng chỉ có thể nói trường ngũ không có ở đây có thể y vẫn còn sống Lưu đực phong lẩm bẩm vãi rồi y vẫn có thể còn sống thích chủ thường cúi đầu quả nhiên đều là do ta ta đã làm liên lụy ta đã hại chết liêu đực phong lại thở dài cũng không chỉ là vì ngươi ta đã liệu tiếng kiểu u lão quái dùng mấy đồ đệ của lão ta để điệu hộ ly sơn ra mặt giết người lão ta nghĩ ta xông ra cứu viện đến lúc quay về sơn thần miếu lại để cho lão ta có thể chế nội được người lão ta cũng sẽ kiếm cách lấy mạng của ta luôn vậy cho nên ta phải để cho lão ta nghĩ nhầm là ta bỏ đi tiền phát chế nhân nhất cử đả thương lão ta trước thiên tiểu thường buồn bá nói lão ta về thì lão ta là thực là người hay là quỷ lại yêu mà. Tại sao lại biến thành một lão đạo lục quang? về lục quang đó lại là cái gì? Liêu được phòng đáp. Cựu ô lão quái đó có năng lực hơn người, cực nhiều võ công cổ quái. Lão ta có thể dựa vào ngũ hành ngũ độ để công tập đối phương. thành linh khó đề phòng. Màn lục xa dùng ngọn lửa luyện hóa đó ra là một loại hóa thân ngừng tụ hình thần của lão. Chỉ cần có thể khiến cho lục quang đó vỡ nát, liền có thể sát thương được lão. Nhưng mà ta vẫn quá sợ sợ xuất thế tiểu thường cũng rất muốn hiểu thấu thực hư, lại không khỏi hỏi. tại sao? lưu được phòng đáp. ta đã quyền lão ta còn có một tiểu đồ đệ, tên là bào bào. hết trường. mai tắng. thế tiểu thường nhíu mày nói. bào bào. lưu được phòng đáp. bào bào là đệ tử đắc ý của kiều yêu lão yêu, học được không ít bản lãnh của lão trận chiến vừa rồi, cựu ưu lão quá lúc đầu tiềm hóa ở trong đám cỏ đó, sau đó là do bào bào phụ trách, hắn ta hóa thành một tấm áo trắng sáu chục lên người, người mất đi sức đề kháng, nguyên nhân chính là do bào bào thi triển ra dư khí vô tầm hương. Hắn nghĩ rằng ta đã đi xa, không kịp quay lại, liền xuất hiện thân thủ, nên mới bị thương dưới một chiêu của phòng lôi nhất kiếm của ta. Nói tới đây, ông ta lên ôm lưu lục lên một chỗ, địa thế cao hơn, đất có vẻ mềm hơn, sau đó đặt đôi ngân châu. Bắt đầu cuột đất. Thích thiếu thường hiểu ý của ông ta. Liệu độc phong muốn trồn cất lưu lục tử tế. Thích tiểu thường cũng có ý đồ đó. Chẳng phát hiện ra rằng, liệu độc phòng mang theo sáu người, còn nằm người có thể nói là do chàng gián tiếp hại chết. Chẳng không cách nào để chết trả những món nội sinh mạng này, nhưng mà ở trong lòng quyết không thể nào để cho lưu lục phơi thay nơi hoang sơn. Do đó, chàng thu kiếm vào trong vỏ, nhặt thanh bình khí đã bị chém tay tua giống như là một thanh cương thủy. Ngốc bộng, dùng lực cào đất. Lưu Độ Phong đột nhiên nói. Thanh bộng trên tay ngươi, chính là một trong những bình phí tùy thân của kiều U Lão Quái, tên là Âm Dương Tam Tài Đoạt. Xem ra hồ chấn mì đã đi khỏi rồi, trên đất còn có vài tên viên thiết tật lê. Thiết tật lê này khẳng định cũng đã đi qua đây. Trong lúc giao thủ, ngươi cần phải chú ý, trên tay của kiều U Lão Quái này vẫn còn một thanh âm đoạt, có thể đánh ra chín chiều, phát ra bảy loại cơ quan. Người thực sự phải cẩn thận. Thích thiếu thường ngắm nhìn thanh ngốc bồng trên tay của mình, không nhịn được sơ lên dưới ánh trăng để ngắm nghĩa cho cẩn thận, rồi lại nói. Tại hạ thấy, lão đó cũng không ghê gớm lắm. Một thanh lợi khí bị chém thành ra như vậy. Xem ra, lão ta là cũng không có tài cán gì nhiều. Lưu được phong hư lạnh nói. <cười> đó là bởi vì lão đã gặp phải khắc tinh của các loại bình khí. Xuân thủ bút. Thích thiếu thường quay đầu lại nhìn, lại nghiêm trang. Bút, có phép tắc của bút, cần xóa, phải xóa. Xuân thu bút, sắc như rìu. Lưu Độc Phong lại gật đầu đáp. Xuân thu bút, lại chính là ở trong tay của trường ngũ. Thế tiểu thư thường lại nói. Như vậy, trường ngũ cũng đã tới đây. Lưu Độc Phong có một chút bùi ngùi. Lưu lục gặp nạt, trường ngũ làm sao mà không thể đến. Sáu bộ thuộc của ta, chỉ có những người lâm nguy chẳng từ. Không có ai là kẻ thăm sống sự chết. Thích tiểu thường lại sợ động đến nỗi đau của ông ta, lại vội vàng lặng sang một chủ đề vui vẻ hơn một chút. Vậy, xem ra, trường ngũ đã tránh thoát được một lần nguy hiểm, không biết là bây giờ đã ở đâu rồi. Liệu độc phong dùng đôi ngân cầu chỉ trên mặt đất, hàm dưới lại khẽ rung lên nói. Người xem. Đôi cầu đó bị ông ta dùng sức đảo đất, xong đã sức mẻ nghiêm trọng, lưỡi cầu đã cong ngược lại. Lưu Đậu Phong hận nó là một trong những hùng khí đất sát hại lưu lục, trong lúc đào đất cũng không thể lưu tâm giữ gì. Thích tiểu thường thấy trên mặt đất trước mặt, có hai vết bánh xe, tuy bị đá và nền đất cứng làm cho gián đoạn, nhưng ở khoảng đất phía xa lại thấy dấu vết tiếp tục. Vết bánh xe sau khi vượt qua khu đá sỏi này, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Thích tiểu thường đột ngột nhận ra. Người tới, ngồi trên một chiếc kiểu có bánh xe. Lưu Đậu Phong nhớ mày. Ta chính là cảm thấy ở đây có điều kỳ quái. Kiều U lão quái bị liệt bao nhiêu năm này, ngồi kiệu mà đi, cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng Kiều U lão quái ở trong miếu hoang đánh lén cùng với chúng ta, vậy làm sao lại có thể phân thân tới đây để tập kích lưu lục? Thực sự là kỳ quái. thích tiểu thường nói, Ở trong tòa miếu hoàng đó, có chắc chắn là Kiều U lão quái hay không? Lưu Được Phong lại hừ nhẹ. Nếu như không phải là Kiều U tự thần tới, lại có công lực như vậy, chỉ có thể cho chúng ta sống đến bây giờ hay không? thích thiếu thường biết lưu động phong tuy tuổi đã lớn đức cao vọng trọng nhưng lòng tranh cường hiếu thắng thì vẫn còn rất cao ông ta lại nói cũng có đạo lý liền đáp tại miếu hoàng đó nếu bên trong tấm áo trong màu xám kiểu u lão quái đã trúng một kiếm của ngài rõ ràng là đã hóa thành một làn khói mùi xanh bị ngài chặn đường vậy làm sao lưu động phong nói người bị thi cư dư khí làm cho mê mẩn nhìn thấy chỉ là một nửa mơ hồ không rõ một nửa là ảo tưởng nếu là người khác nhìn thì đã sớm ngã lăn ra đất rồi. Nội lực của người rõ ràng là không yếu, bị hành hạ đến mấy lần mà vẫn còn bảo trụ được nguyên khí. Không sai, kêu u lão quái để chúng một kiếm của ta. Ta lầm tưởng rằng lão đã tiềm hóa vào trong màn lục xa, sau đó hóa thành khói xanh mà bay đi mất, nên là muốn thừa thắng truy kích. đâu có ngờ rằng đạo khói xanh đó lại là kiệt tác của đồ đệ của lão, bào bào. Còn lão ẩn vào trong đám màn trướng, nhân lúc ta bị một tên đồ đệ khác của lão là Long Tiệp hư đã hóa thành tượng sơn thần tấn công ta, đánh ta bị thương. Ông cười khổ rồi nói tiếp. Nếu như không phải là ta cũng làm cho lão bị thương không nhỉ, cộng thêm vận đạo yêu hòa. Cảnh báo đó, vậy thì kêu u lão quái này đã không cùng với lòng thiệp dư, bào bào, nhanh chóng rút lui. Thích thiếu thường nói. Yên hóa, cảnh báo. Lưu được Phong đáp. kêu u lão quái nhất định là còn có một môn đồ khác ở ngoài cảnh giới. Đạo yên hòa thứ nhất, hiện nhân đã là ám thị với lão ta đã quay lại, dục kiều u lão quái động thủ. Đạo Yên Hoa thứ hai, có lẽ là cảnh báo, nhưng mà còn hàm ý gì khác nữa, thì không biết. Trước khi rút đi, lão không cam tâm, toàn được phản công ra một đòn. Mỗi người trúng một trường. <cười> quả nhiên không kẻ nào thiệt thòi. Thích tiểu thường trầm tư một lúc, rồi lại nói. Nhưng, tin tức mặt là Đạo Yên Hoa đầu tiên chuyển tới, không phải là sai hay sao? Ngài vốn là chưa từng rời ra khỏi tòa miếu này. Lưu Được Phong lại một mặt đáp, một mặt vẫn là không dừng tay. Phải đó, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên, người mà ông ta gập xuống, rơi lên một tiếng. Thích thiếu thường biết ông ta đã bị thương không hề nhẹ, lại vội vạng nói. Ngài có sao không? Liệu được phòng lập tức thẳng người, lại thản nhiên, Không sao đâu. Đôi mày nhanh chóng lại giãn ra, hít sâu một hơi giờ lại hỏi ngược lại. Còn người, người sao rồi? Thích thiếu thường biết ông ta hiếu cường, liền đáp. Ta vẫn là còn một chút mơ mơ hồ hồ. Nếu như không phải là thần bộ đến nhanh như vậy, tại hạ đã bị chúng độc ngắt đi bị người ta cắt làm tám khúc là vẫn hồn nhiên không biết gì. lưu được phong vố vỗ, vỗ vào vai của thích thiếu thường. Thích chạy chủ đâu phải là cái loại vô dụng đó. Năm xưa ta là cũng đã từng trúng loại mê hương này, chỉ bằng một hơi trận khí, chế chủ bày tên cự khấu rồi mới cắt đi. Hôn mê một ngày một đêm, lúc tỉnh dậy thì bảy cái bị thịt đó vẫn là chưa tự giải được huyết đạo. Đâu có làm gì được ta. Cười được vài tiếng, không biết là do cười làm chấn động chỗ bị thương, hay là đột nhiên nghĩ đến một chỗ đau lòng, lại ô ngực cao mày. Tiếng cười lập tức biến thành mấy tiếng ho khan. Thích thiếu thường lại chuyện đề tài. Xem ra, nội thương của kiểu u ló quái là phải cần một đoạn thời gian nữa mới có thể phục hồi. Liệu được phòng sắc mặt càng ngày càng xấu, rơi ánh trăng, thích thiếu thương lại nhìn ông, nhìn thấy trên đầu của ông ta bạch khí càng ngày càng dày, tử tế quan sát, ẩn ước có những vệt màu đen. Không kìm người được, giật nảy lên. Lưu Độc Phong dùng lực tiếp cục cuộn đất, rồi lại hít thở mạnh vào vài, vài hơi. Đột nhiên lại nói. Ngươi lại đang lo lắng cho thương thế của ta. Thích tiểu Thường nói. Trời sắp sáng rồi, vậy không biết trường Ngũ có quay lại miếu để tìm chúng ta hay không? Hay là việc mai táng lưu lực lại để cho tại hạ phụ trách đào mồ, lưu đội nhân hay về miếu nghỉ ngơi một chút? Lưu Độc Phong đáp. Ngươi chỉ thấy ta đào đất, nhưng mà kỳ thực. Ta đang dùng sức phản chấn khi mà dùng đại lực quận đất để liệu thương hồi khí. Ta bị thương tại eo, và thận, trong ngũ hành thủy thuộc hắc. Trên đầu của ta tỏa ra hắc khí, chính là muốn phát tán ra thường thế tích ở bên trong thận ra. Ta muốn mượn lực lượng khí phản chấn khi mà quật đất để vận dụng thủy ở trong cơ thể, vận chuyển cho đúng đường. Người muốn ta về miếu dưỡng thương, không phải là ta bỏ gần trọng xa hay sao. Lúc này, thích tiểu thường mới tỉnh ngộ, lượng độc phòng chính là muốn lược. Lượng lực lượng thổ lực sinh hóa, thôi dưỡng điều hòa khôi phục lại thường thế của mình. Lại nghe Lưu Đức Phong nói, nếu như Trần Ngũ có thể quay lại Miếu, cũng tất nhiên là sẽ đến chỗ này để tìm chúng ta. Chỉ sợ rằng y. Thế thiếu tiểu thường lại vội vàng nói, Trần Ngũ ta cơ cảnh hơn người, hơn nữa trên tay của y là có sơn thủ bút do ngài chân truyền, chỉ cần là không phải kêu u lão quái tự thân xuất thủ, muốn làm khó dễ y thì đâu có dễ. Lưu Đức Phong đáp. Ta biết người đang an ủi ta. Lưu Độc đã chết rồi. Y vốn là cũng có huyền viền hạo thiên kính. Hôm nay cũng là động dạng không có cánh mà bay. Lẽ nào? Ngoại trừ bọn cựu u láo quái, còn có một cường địch khác nữa tới. Thiên tiểu thường lại chợt động tâm. Giang hồ đồn đại, ngày cấp cho sáu bị vụ thuộc thần tín, sáu món bảo vật. Mỗi một kiện đều là những vũ khí lợi hại và bá đạo. Không biết, có việc này hay không? Lưu Độc Phong lại cười nhẹ. Ngươi có biết tên gọi của sáu món vũ khí này hay không? Thích thiếu thường đáp. Ta cũng đã có nghe nói qua. Lưu Độ Phòng nói. Nói nghe thử. Thích thiếu thường lại liệt kê, Là diệt ma đạn nguyệt loan, hậu nghệ sạ dương tiến, thu ngư đào, sân thù bút, nhất hoàn thần nê, và hiền viên hạo thiên kính. Lưu Thượng phong gật đầu nói. Đúng rồi, sáu cái này võ vừng, võ công không cao. Bạn nên nảy ra ý định truyền cho bọn họ sáu món bảo bối này, phối hợp vận dụng, cho dù là cao thủ xuất hiện, cũng không dễ mà đối phó. Thích tiểu thường lại nói. Trường ngũ ca sinh từ chưa gió, hiện viện hảo tinh kính của Lưu Lục ca có lẽ đã rơi vào trong tay của địch thủ, còn lại ba kiện không biết là có ở chỗ của Lưu Đại Nhân hay không. Nhãn đề của Lưu được Phong đột nhìn ánh lên nét dị thường. Nhất hoàn thần này đã đưa cho tru tứ sử dụng. Thu ngư đào, hậu nghệ sợ dừng tiến khi làm tàm, và lý nhị chết đi. Liều Được đã thu hồi giao lại cho ta. Nhưng bây giờ ta... Ông ta ngừng lại một lúc, lại trầm giọng. Vì sao? ngươi không nói tới bốn kiện, mà lại nói ba kiện. Thích cứu thường đáp. Đó cũng chính là dụng ý chính mà ta đã hỏi ngài. Ngài đó, nhất hoàn thần nê của chú tứ là do tại Hạ và một người hầu của Tức Đại Nương thu được. Tức Đại Nương thuận tay cầm luôn diệt ma đạn Nguyệt Loan. Việc này tại Hạ là phải nói với ngài một tiếng. Liều Được phong xua tay nói. Được rồi, đâu rồi, có cũng được, không có cũng được. Nhìn thấy sáu món bảo vật đó, không phải là lại tăng thêm nỗi nhớ nhìn vật nhớ người hay sao? Bình tĩnh ta chỉ dùng sáu thanh kiếm là Hoàng Vân, Hồng Hòa, Bích Đài, Lam Ngọc, hắc Sơn và Bạch Thủy. Hôm nay hắc Sơn với Bạch Thủy, Lam Ngọc tam kiếm đã bị hủy đi, chỉ còn lại Hoàng Bích, Hồng, tam kiếm. Thực ra thế gian này làm gì có việc, ngoại trừ vật gì đó có thể tồn tại vĩnh viễn cho dù là bao kiếm tuyệt đào, cũng chỉ là lợi khí của một thời. Lúc này, chiếc hố đã tương đối sâu rộng, Lưu Độc Phong rút hết thiết xoa ở trên ngực của Lưu Lục, máu đen ứa ra với bẩn cả đôi tay của ông. Lưu Độc Phong bình tĩnh nói, "Lưu Lục, ta biết kẻ giết chết ngươi chính là Hồ Chấn Bì và Thiết Tật Lê, Đây đều là độc môn ám khí của bọn chúng. Ta nhất định là sẽ báo thù cho ngươi, hãy yên tâm an nghỉ." Dứt lời, Ông ta đặt liều lục súng hố, bắt đầu xúc đất lấp xuống. Thích tiểu thường cũng hiệu lực lấp đất. Liều độc phong chỉ im lặng không nói gì. Đôi tay của ông và đôi giày đã bám đầy bùn đất. dưới ánh trăng lạnh, thích tiểu thường đột nhiên phát hiện ra, vị lão nhân vinh hoa phú quý cầm y ngọc thực ngày trước, thực ra lại rất cô độc, không người tội nương, đáng thương vô cùng. Liều độc phong tận lực lấp đất, dường như đã quấy mất bùn đất ở trên người. Bên cạnh của ông đã không còn ai tùy tụng nữa. Lưu Độ Phong đột nhiên run lên, nhìn từ bên cạnh, bộ râu trắng dưới cằm cũng đã khẽ run. Thích thiếu thương rất muốn đỡ lại ông ta dậy. Lưu Độ Phong lập tức cảm nhận được, nên ông ta đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Cả người giống như là có một cảm giác kiên cường vô kiên bất hồi, vô địch bất bại. Đất đã lấp bằng, ông ta dùng song trường ép xuống vài lần, sau đó nói. Cựu lão Quái không thể nào cứu như vậy mà bỏ qua cho chúng ta. Trên đường khó tránh khỏi rất nhiều chuyện. Thích Thứ thường lại cúi đầu mặt nghiệp, một lúc sau cất tiếng. Tại hạ, lại thấy đại nhân. Lưu Độc Phong cười nhẹ ngắt lời. Hãy gọi ta là Lưu Độc Phong. Thích Thứ thường lập tức ngừng một lát. Lưu tiền bối. Lưu Độc Phong lại kiên trì. Nếu như người không ngại, chúng ta kết dạo bằng hữu. Hãy gọi ta là Lưu Độc Phong. Thích Thứ thường đáp. Không được. Lưu Độ Phong ngạc nhiên Sao? Lúc này thì không được Vì sao? Lúc này ngài đang áp giải ta Dạ như ngài là bằng hữu của ta Ngài còn cảm thấy thoải mái mà áp giải ta hay không? Lưu được Phong đáp Không đúng Bằng hữu là bằng hữu Áp giải là áp giải Người tuy là bằng hữu của ta Nhưng chỉ cần phạm pháp Ta vẫn có thể bắt người Thích Thứ Thường đáp Không được Ta chỉ cần kết dọa bằng hữu với ai, ta liền sẽ bảo hộ cho người đó. Y có làm gì sai, ta cũng sẽ bảo vệ cho y. Trừ vì là Ý không chịu hối cải, ta mới là hạ thủ khống chế. Vậy cho nên lúc ngươi gặp nạn, cũng có rất nhiều người vì ngươi mà bất chấp cái chết. Thích thị thường lại gật đầu. Chúng ta... hoàn toàn là hai người bất đồng. Lưu Được Phong nói. Đó chỉ là bất đồng về cá tính, quan hệ giữa người với người. Không nhất định có phải tính cách tương đồng mới có thể trở thành hảo bằng hữu, chỉ cần có chung chí thú là có thể trở thành tri giao." Thích Tử thư Thường lại nói, về nếu như tại hạ là bằng hữu của ngài, sau này khi ứng phó với cửu u lão quái, tại hạ có cơ hội đào thoát nhưng mà lại không thể nào đào thoát, bởi vì như vậy là có lỗi với bằng hữu. Cả đời tại hạ chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bằng hữu cả, hơn nữa còn tận lực tránh điều đó. Nhưng chỉ cần có cơ hội, tại hạ nhất định là sẽ chạy trốn, bởi vì tại hạ muốn báo thù cho các bằng hữu." Tại hạ cứ gọi ngài một tiếng, lưu bộ thần, vậy là được rồi. Lưu được phòng lại thở dài. Người đã cố chấp như vậy, vậy thì ta cũng không biến cứng người. Nhưng trong lòng của ta, vẫn sẽ coi người là bằng hữu Hai người im lặng một hồi, lưu được phòng mới nói. Vừa rồi, người lại định nói gì? Thích thiếu thường đáp. Tại hạ phát hiện ra cái u lõ quái này chỉ là muốn giết chết tại hạ, ngài không cần phải nhúng tay vào. Nếu như tài hạ có thể đào thoát dưới tay của lão ta, thì đó là tạo hóa của tài hạ. Ngài không cần vì ta mà phải chịu cái tai ác như vậy. Sai. Điểm này ngươi đã nói sai rồi. Lưu Được Phong nói. Nếu như kiểu ưu lá quái chỉ nghĩ cách dụ ta ra khỏi miếu, không có giết chết lưu lục, có lẽ ta còn tin mục đích của lão chỉ là muốn lấy đi tính mạng của người. Nhưng lão ta lại hại, hại chết, giết chết lưu lục, không ngại kết thân kiều với ta. Xem ra trong mệnh lệnh của Phó tổng Thư... Không chỉ là muốn tính mạnh của người, mà là còn muốn cả cái đầu của ta nữa. Vậy cũng được. Tân kiều kiệu hận giữa ta và hắn, bao nhiêu năm đuối đầu, cũng nên đến lúc phải tính sổ với nhau. Ông vứt sâu rồi tiếp tục. Bây giờ chờ ta với người kể vài tác chiến trên chiến trường. Người không cần phải lo lắng liên lụy đến việc của ta. Đợi đến khi đánh lui được cường địch, người hãy tiếp tục nghĩ cách mà đào thoát. Ta sẽ tiếp tục tiến hành việc áp giải của ta. Thích tiểu thường lại thở dài. Vậy cũng được. Đột nhiên lại kêu. Nhìn kìa. Lưu Độ Phong nhìn theo cánh tay của Thiết Tiếu thường chỉ thấy một khoảng tối trước mắt, nhưng mà ngừng thần nhìn một lúc, ẩn ước, lại phát hiện ra màn, màn đêm này, dường như có một khoảng ánh sáng màu vàng mờ mờ, và đang lay động. Lưu Độ Phong ngạc nhiên nói. Lại có ánh lửa. thích Tiếu Thương dù sao cũng bao nhiêu năm chủ trì đại cục ở Liên Vân Trại, đối với kỹ năng quan sát phong hỏa vô cùng chắc chắn. Khi chúng ta rời đi, lửa trong miếu đã được dập tắt hoàn toàn rồi. Khi bọn họ rời đi, đã dập tắt hoàn toàn bộ cho than, sợ lửa bùng lên cháy lan ra xung quanh. Lưu Độ Phong hiểu ý. Vậy đó là lửa ở trong miếu. Thích tiểu thường ngừng mặt nhìn về phía đó, gió thổi tạt vào mặt, đôi môi xám xịt lệ miếm chặt. trong miếu có người. trong miếu có người. Là địch hai bạn. Lưu Độ Phong và Thích tiểu thường không có ý định né tránh. Nếu như là địch, có tránh cũng không được. Nếu như là bạn, vậy thì tại sao phải gần tránh? Vừa trời này bọn họ đi thẳng về phía phát ra ánh lửa. Lửa càng ngày càng sáng. Hai người từ từ tiếp cận nơi phát ra ánh lửa, cùng lúc ánh lửa bùng mạnh lên. Người đốt lửa dường như không hề sợ gì hết. Lưu độc phong, thích tiểu thường đã tiếp cận cửa miếu. Hai người lập tức phân ra. Thích thiếu thường nhất hạc sung thiên lướt qua mái miếu, đảo ngược đôi kim cầu, lại uốn mình hạ xuống, nhanh như vượt, nhẹ như bông. Lưu độc phong giữ chặt kiếm, lại vút dầu, thổ khí hắng giọng rồi trần đá khai cửa miếu. đột nhiên ánh lửa lại bùng lên, một thanh củi bay thẳng vào mặt. lưu được phòng thất kiếm, lại uốn người bay lên. thành mang lóe, thanh củi đã bị chém ra làm đôi, đầu đang bốc lửa rơi xuống đất, một cước đá thẳng vào cái mũi trắng của kẻ kia. kẻ kia thét lên một tiếng đau đớn, còn gọi thêm một tiếng. Láo già. lời vừa dứt thành ngầm cũng im bặt. kiếm của thích thiếu thường đã ở trên đỉnh đầu của kẻ đó. Chàng vô than vô tức đáp xuống sau lưng của đối phương. Lưu độ Phong lại nghe thấy, vội vàng thốt lên. Tù từ, từ đó. Lúc này, ba người mới nhìn rõ nét mặt của đối phương, đều đồng loạt thốt lên. Lạ ngươi? Người đó chính là Trường Ngũ. Cái mũi của Trường Ngũ có một khối màu trắng. Đó là một mảnh vải trắng đáp lên trên vết thương của y. Trường Ngũ chưa chết. Y một tay cầm hạo thiền kính, một tay chụp lấy thù xuân thù mút, chuẩn bị sống chết với địch nhân. Nhưng lúc này, y đã bị khống chế, đồng thời cũng biết người tới là ai. Đó chính là chủ tử mà y rất mong gặp. Trường ngũ, rõ ràng còn sống. Nhưng đến cả y cũng nghĩ rằng mình đã chết rồi. Cái vật đã đánh bay thiết tật lê, rơi xuống đất, thì ra là một đồng tiền. Trường ngũ hoàn toàn toàn thân mềm nhũn, nhưng mà mũi của y ngứa đến điên cuồng. Y ngã xuống, chỉ thấy hồ chấn bị vùng tài phát ra một đạo yên hòa, rực rỡ đến loa mắt y còn nhìn thấy viên thiết tật lê bị đánh văng ra rồi lại bay lại, lại lao thẳng về phía thiết tật lê. thiết tật lê vốn đang nắm chắc phần thắng, lại đột nhiên gặp biến, nhất thời chân tay cuống quýt. y lại cũng nghe thấy một thanh âm của nữ nhân kêu lên. chính điểm tử tới rồi. sau đó y bất tỉnh nhân sự.